Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long Phần 11 Hồi 6 Trong quán rượu gặp cứu tinh Đang đứng cúi đầu ủ rũ, gã đánh xe vụt phóng thẳng mình lên, cởi phăng chiếc áo, chụp lấy gióng xe kéo chạy như bay Tuyết rời trắng xóa, gió rét căm cam, nhưng da thịt của gã đánh xe y như sắt thép Hai cánh tay gân cốt nổi vòng từng cuộn, gã như không biết lạnh là gì Lý Tẩm Hoan không cần cản trở vì không lạ gì tính tình của người nghĩa bọc Nhưng khi cửa xe khép lại họ Lý bất giác rưng rưng nước mắt Tuyết Đông trên mặt đường thành băng cứng và trơn như mặt kiếng Gã đánh xe chỉ thi triển khinh công chứ không cần dùng sức lắm Cỗ xe cũng cứ lướt nhanh trong gió Nửa giờ sau đã đến Ngưu Gia Trang Ngư Gia Trang là một thị trấn nhỏ nhưng rất phồn thịnh Lúc bấy giờ trời đã tối Tuýt cũng ngừng rơi, người ở hai bên đường xách ra quét tuyết trước sân nhà. Chờ thấy một người đại hán mình trần, kéo cỗ xe chạy như bay vào thị trấn. Họ hoảng hốt quăng cả chổi chạy vô. Thị trấn tự nhiên là có quán rượu, nhưng khi vừa ngang cửa chớn say mạnh quá không ngừng lại được. Gã đánh xe hét lên một tiếng, hai chân trở về phía trước, lưng dựa ngửa ra sau. Thành xe vốn làm bằng một thứ gỗ dày và chắc, bên trong lại có chấn song bằng sắt. Nhưng sức chịu của gạ đánh xe mạnh quá Làm cho thành xe bị bẻ làm đôi Những thành xác gần bằng cổ tay Bị uốn cong vòng Quán giữa lúc đông người Thực khách nhảy đi nhốn nháo Nhiều người vỗ tay hoan hô thần lực của gạ đánh xe Chạy sông sực vào quán Như một thiên thần giáp sắt Bởi làn da đen sạn Gạ đánh xe không nói không rằng nhấc ba cây ghế cây sắp mép bàn Lấy nệm lót lên Rồi mới ra cổng Lý Tầm Hoan đặt lên trên nệnh Ra mặt Lý Tầm Hoan trắng bệ Làn môi cũng tím xanh Đúng là một kẻ bệnh nặng như sắp chết Làm cho thực khách và đám tiểu nhị Luôn đến cả chủ quán phải ngẩn ngơ Họ không thể tưởng tượng Một con người bệnh hoạn như thế Mà còn vào quán ngồi uống rượu cả đánh xe vỗ bản gọi lớn Đem rượu ra đây Rượu nhất chứ không pha nghe chưa Nhìn chân chân gã đánh xe một lúc lâu Lý Tầm Hoan bật cười Hả <cười> Ngót 20 năm nay Mới thấy được đôi phần hào khí Của thiết giáp kim cương đấy nhé Gã đánh xe Nhóm thẳng mình Hai mắt tròn xoay Bộc lộ một sự rung động tột cùng Bốn tiếng thiết giáp kim cương Như có một sức mạnh dội vào lòng gã Hồi lâu gã cũng bật cười. cười Không rẻ Thiếu da còn nhớ Tôi thì đã quên bắn nó lâu lắm rồi Lý Tầm Hoan nói Quên lâu Nhưng này thì nhớ lại Vậy thì thiết giáp kim cương Nên phá lệ luôn Bằng cách uống say một bữa đi Thiết giáp kim cương gật gật Vâng Bữa này thiếu ra bao nhiêu Thì tôi cũng xin đổi chút Lý tầm Hoan cười lớn <cười> Có thể làm cho thiết giáp kim cương Phá bỏ việc giới tiểu Ấu cũng là vinh hạnh đây mà Thực khách trong quán ngay thầy trò Lý Tầm Hoan cười sang sẵn, họ lại càng nhìn nhiều hơn nữa. Vì không ai có thể tưởng tượng, một người bệnh sắp chết mà vẫn vui vẻ nói cười. Tiểu nhị mang rượu tới, quả thật là chiều khách, rượu mang đến toàn là nước chất chưa pha. Thiết giáp kim cương nâng chén. Xin thiếu ra, thứ cho thuộc hạm phóng túng hôm nay. Lý Tầm Hoan ngửa mặt cạn chén, nhưng vì tay đã hơi run nên rượu bắn ra ngoài áo. Họ Lý vừa gặp mình ho vừa cười. cười Trong đời này Ta chưa hề phung phí một giọt rượu nào Không ngờ hôm nay Lý Tầm Hoan ngưng lại một giây Rồi vụt cười lớn <cười> Bộ y phục này đã cùng ta Ấm lành suốt bao năm Ta chưa mời nó uống một chén nào Vậy bây giờ Ta nên kính nó một chén Quả nhiên Chén rượu kế đó Lý Tầm Hoan đổ cả trên áo Các quản lý và bọn tiểu nhị nói thầm Người ấy không những bệnh mà còn tiền nữa Hai người cứ uống, họ uống không ngừng Lý Tầm Hoan phải nắm chém rượu bằng cả hai tay Thế mà rượu cũng cứ sóng sánh ra ngoài Thiết giáp kim cương vụt vỗ bàn ngâm câu thơ cổ Nhân sinh lắm chuyện bi ai Nhưng mong rượu đủ say hoài không thôi Lý Tẩm Hoan khẽ cao mày, nhưng lại cũng cười Hôm nay, chúng ta hãy vui say một bữa Ta còn nhớ một câu thơ Gặp lúc mình vui hãy uống say Đừng để chén rượu, không lồng hóng người Thiết giáp Kim Cương cười ha hả Gặp lúc mình vui hãy uống say Say! Ha ha ha ha! Hay lắm thiếu già Thục hạ xin kính thiếu già một chén Giọng cười của gã cực kỳ thê thiết Giọng cười kéo dài như đàn đang giao xuân Bỗng xuống khúc nam ai Thiết giáp kim cương gục đầu xuống bàn khóc xong Vẻ mặt Lý Tầm Hoan chợt có phần ảm đạn Thiết giáp kim cương à 20 năm nay người theo ta Người đã khổ quá nhiều rồi Ta biết Nếu không có người Chắc ta khó mà sống đến ngày nay Nhưng Nhưng bây giờ Ta mong người hãy trấn hưng lại uy phong Lấy lại nét hào hùng thỏa trước Thiết giáp kim cương vùng ngờ mặt lên cười lớn Thiếu già Sau khi không lại làm cho mất hứng Hãy uống đi nào Nhưng khi cạn chén rồi Gã lại vỗ bàn và khóc nữa Thoát cười, thoát khóc Làm cho thực khách ngẩn ngơ Gã quản lý lại ngắt nhỏ tên tiểu nhị Không phải một người Mà cả hai đều điên hết Ngay trong lúc ấy chợt có một người loạn trọng bước vô thẳng Gã lại quầy hàng cục đầu kêu lớn Rượu Rượu Mang rượu ra đây dáng cách của hắn y như Nếu không đem kịp rượu chắc là phải chết Các quản lý cao mày nói thầm Nữa Lại Thêm một kẻ tiền nữa cái mới vu mặc chiếc áo mỏng lạc nhưng nhiều chỗ đã bạc màu, hai ống tay áo bụi và mồ hôi đã quét đống như dầu và hai tay, những móng dài đầy đất. Mặc dù chít chiếc khăn nho sĩ nhưng đầu tóc rối bời, da mặt gã vàng, gò má lại hóp vô hồn hút. Dáng điệu của hắn y như một hàn nho. Gã tiểu nhị cau mày mang lại một bầu rượu. Gã hàn nho không cần rót ra chén, cứ bưng nguyên bầu rượu nghe ửng nhưng chỉ mấy hớp hắn lại phun vãi ra cả. Thét lớn Như thế là rượu đây à? Rượu hay là dấm đấy? Tên tiểu nhị trừng mắt Quán này không phải thiếu rượu ngon Nhưng... Gã hàn nho giật dữ Nhưng gì? Sợ không có bạc trả hả? Đây, cầm lấy Gã móc lưng quăng lên quầy hàng một đĩa 50 lạ những cô gái ăn xương và đám tiểu nhị thầy đều biến sắc Và tự nhiên lẽ là vàng bạc có vạn năng Rượu ngon lập tức mang ra Bằng một thái độ lễ phép ân cần Gã hẳn nho lại cũng chẳng cầm chén Cứ nguyên bầu uống cả Và khi để bầu rượu xuống Hắn lại ngồi không nhúc nhích Lỗ mũi cứ phồng lên xẹp xuống Ai cũng đinh đinh rằng Gã uống nhiều quá nên bị ngại khơi Riêng Lý Tầm Hoan biết Gã đang thưởng thức mùi rượu Quả nhiên mắt gã vụt sáng lên Và nói một mình Cũng được Tuy không ngon Nhưng ở đất này Như vậy cũng cho là tạm tạm Tên tiểu nhị cười mơn theo nén bạc Vỏ rượu này trồn đã mười mấy năm rồi đấy Thẳng nhất đấy nghe giá hẳn nho quá mắt Hèn chi mà nhạt quá chôn mười mấy năm mà không dụng được Đưa thứ khác Mới hơn một chút Thêm mấy món dưa cải Mò lên Tên tiểu nhị hỏi Chẳng hay lão ra muốn dùng thức nhắm chị ạ Gã hàn nho hừ hừ trong miệng Và gặt đầu coi có vẻ đã hứng chí Tập viết cái đất này Thì chẳng có gì ngon Vậy thì người hãy làm ngay cho ta một Con gà mái tơ Rồi nhúng hèm cho ta Nhớ hèm mới nghe Tên tiểu nhị cúi đầu vâng dạ Và vừa quay mình Thì gã hàn nho kêu lại Này Nhớ gà mái tơ nghe Cho to đó nghe Này để nguyên con cho ta đấy Gã hàn nho dáng cách thì nghèo lắm Nhưng ăn uống thì có vẻ sang Có vẻ đĩnh đạc chứ chẳng lôi thôi tí nào Lý tầm hoan cảm thấy hơi thích thích Giá như bình thường Thì có lẽ đã làm quen để uống rượu Nhưng bây giờ Tay nâng chén rượu còn không ổn Thì cụm chén làm sao được Cho nên họ lý đành đưa mắt ngó Thở dài tiếc rẻ Gã hẳn nho thì y như chẳng hề thấy một ai Hắn chỉ chăm chú đến bầu rượu Chứ không thèm liếc đến bạn khác Ngay lúc đó Chợt nghe có tiếng vó ngựa khua vang Và dừng ngay trước gian quán Gã hẳn nho đang uống dở chén rượu Vùng ngưng lại đứng phát lên Mặt hơi biến sắc Hình như gã định đi ra Nhưng liếc lại bầu rượu Thì y như là hơi tiếc Nên quay lại bưng bầu rượu uống cạn một hơi Đưa hai ngón tay kẹp lấy đùi gà Nhai ngột ngoảng Gã vừa nhai vừa ngâm nga seo lấp bản chết ai đánh bỏ. Lâu rồng gác phượng cũng không thèm. Từ bên ngoài có tiếng vang lên. tên tiểu quý còn muốn chạy đâu nữa đó. Một tên khác quát theo. Ta biết đến đây là gặp hắn chứ khỏi phải đi tìm lâu mà. Cùng với tiếng quát, năm người đại hán sầm sọc xông vô vây gã Hàn Nho. Cả năm người đều ăn mặc võ phục, lưng đeo đao kiếm sáng ngời. Một tên cao cao cầm doi ngựa, chỉ thẳng vào mặt gã hàn nho nói. Thực nhận tài, cứu nhân tài, đã lấy tiền trần mạch rồi mà không lo chỉ bệnh cho người, là nghĩa lý làm sao? Gã hàn nho cười hề hề. Nghĩa lý làm sao? Các vị còn chưa biết à? Gã chỉ bầu rượu và cười nói tiếp. Cơn nghiền đã tới rồi, con sầu rượu nó ngọ ngoài chịu không nổi. Và gã lại thật gù lẩm bẩm. Mai nhị tiên sinh Khi nào bị cân nghiền nó hành rồi Thì cho dù trời sập Cũng chả cần biết Chứ đừng nói chi Chỉ chú ý đến bệnh của người khác Một tên mặt dỗ trong bọn nói gần gần Triệu lão đại Có nghe cái gã hỏ mai này nói chưa Ta biết tên tiểu quỷ này Chẳng ra gì cả Bạc đưa cho hắn Kẻ như đổ sông đổ biển Triệu lão đại giận dữ nói Tên tiểu quỷ này Sau rồi sẽ hay Bây giờ lão tứ đang bệnh nặng Thì phải lo trị trước đã Lý tầm hoan bật cười Thì ra không phải họ tìm để thanh toán cửu nhân Mà là do cái lão họ mai thầy thuốc này Chấp tiền rồi không lo trị bệnh Nhưng mà cái lão mai nhị tiên sinh này cũng lạ Hồi mới nghe tiếng ngựa thì hơi giật mình Nhưng bây giờ thiên hạ hầm hầm làm giữ Thì lão lại ngồi yên nhịp uống rượu Triệu lão đại giận quá vong roi roi ngựa vút qua đầu Bầu rượu vang tung rơi xuống nền bể nát Không có gì lôi thôi cả Người phải theo chúng ta để lo chữa bệnh Khi nào Lão tứ mạnh rồi Ta sẽ cho uống Nhìn những mảnh vụn của bầu rượu Mai nhỉ tiên sinh thở dài Các người thật không hiểu gì cả Có ba việc mà ta không bằng lòng chỉ bệnh Ta gọi là tam bất chỉ Triệu láo đại trừng mắt Sao Cái gì là tam bất trị Mai nhị tiên sinh nói Thứ nhất tiền trần mạch không chào trước bất trị Mà giao thiếu một phần cũng bất trị Tên mặt sổ rừng rộ Nhưng chúng ta đã giao thiếu phần nào chưa Mai nhị tiên sinh điềm nhiên nói tiếp Thứ hai Thái độ lời lẽ thất kinh bất trị Thứ ba Trộm cướp giết người càng bất trị Và không đợi phản ứng Mai nhị tiên sinh nói luôn Các người đã phạm vào những điều đó Thì đừng mong đến chuyện ta chỉ bệnh Mấy tên đại hán hùng hổ gầm lên Không chỉ thì mất mạng Mai nhị tiên sinh điểm nhiên Mất mạng Cũng bất chỉ như thường Tên bật dỗ vung tay Cả chiếc ghế Cả mai nhị tiên sinh văng ra 7-8 thước Lan củ dưới đất Thấy thái độ điểm tính của mai nhị tiên sinh Lý Tầm Hoan tưởng đâu lão thầy thuốc này hẳn bản lĩnh cứng lắm Thế mà không rẻ lão chỉ cứng miệng Chứ tay chân thì lại mềm như thầy thuốc Triệu lão đại rút đau quát lớn Người nói nửa chữ bất nữa Thì ta sẽ tiến cổ mi ngay Mai nhị tiên sinh vò vò mặt Sợ cái đám chó bay á Mai chỉ tiên trình nói bất trị là bất trị Triệu lão đại thét lên sông tới Thiết giáp kim cương vỗ bản quát lớn Đây là chỗ uống rượu Kẻ nào không uống rượu thì cút đi Tiếng quát của thiết giáp kim cương y như một tiếng gầm vang Làm cho triệu lão đại giật mình lùi lại mấy bước Nhưng gã lại định thần sừng sộ Ngươi Ngươi là cái gì Mà dám lộn sổ như thế Lấy tầm hoan mỉm cười Cốt đi vẫn chưa thích Bò ra cả mới thích à Thiết giáp kim cương hất hàm Thiếu gia ta bảo chúng may bò ra đó nghe chưa Thấy một người thì bệnh hoạn Một người thì say lử nhử, triệu lão đại coi thường sốc tới. Không thích hả? Không thích, thì lão già giúp cho một đao cho thích nhé. Hắn nói xong, thì ánh đao cũng đang lóe lên sáng xuống ngay giữa đầu của Lý tầm Hoan. Thiết giáp kim cương đưa cánh tay lên. Thực khách trong quán và đám tiểu nhị kia hết hồn. Họ nghĩ con người này quả là điên thật. Ai đời thành đảo sắt thép người người mà lại đưa cánh tay bằng xương bằng thịt lên đỡ bao giờ? Nhiều kẻ nhất gan đã phải bụng mặt Vì họ tưởng tượng sẽ có một cánh tay rơi Mà máu sẽ xối ra Nhưng một tiếng khua thật nhẹ như đau chém chiếc khối Cánh tay không bị một dấu vết nào Mà thanh đao lại bật văng ngược lại Triệu lão đại lào đảo thụt lui Biết chuyện không êm Gác mặt rỗ bước tới cười mơn a Chẳng hay Bằng hiếu cao danh quý tính là chim Chúng ta là những kẻ không đánh không quen mà Chứ không biết Nhưng sau là bằng hiếu cả. Thiết giáp kim cương lạnh lùng. Bằng các ngươi mà xứng là bằng hiếu của ta. Cốt đi Triệu lão đại nóng mặt. Sao bằng hiếu khinh người ta quá thế. Nên biết rằng hoàng hà thất giao này cũng đâu phải dễ chọc. Hắn nói chưa dứt lời thì các mặt số đã kéo hắn lại nói nho nhỏ mấy câu. Vừa nói vừa lướt chừng con dao nhỏ để cạnh chén rượu của lý tập ngoan Triệu lão đại cũng hơi run rộng Không phải hắn đâu Gã mặt rỗ cao mặt Không phải hắn Thì còn ai vào đây nữa Hồi nửa tháng trước tôi nghe lão thầy bói Ở biểu lòng thần nói hắn từ biên giới về dụng Lão thầy bói đó biết hắn nhiều lắm Không sai đâu Triệu lão đại nói Sao xem bệnh hoạc đây Gã mặt rỗ gắt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 say khoái hơn công hậu Rất tiếc Có kẻ muốn say cho đến chết Thế mà trời lại không cho chết Nhưng muốn Thiết giáp kim cương khẽ cao mày Nhưng Mai Nhị Tiên Sinh loạn trọng bước qua Lão ta như nhướng nhìn Lý tầm Hoan Các hạ biết mình sẽ uống được bao lâu nữa không Lý tầm Hoan mịn cười Có lẽ không lâu đâu Mai Nhị Tiên Sinh nói biết không sống lâu sao không lo hổ sợ mà lại còn đến đây ngồi uống rượu. Lý Thầm Hoan mỉm cười. Chết là sự thưởng. Giả về chuyện ấy mà làm lỡ giờ tiểu khu vì sao? Mai Nghị Tiên Sinh vỗ tay cười lớn. <cười> đúng đúng. Chết sống là sự thưởng. Uống rượu là đại sự. Lời của các hạ thật đúng với Lão ta lại nhướng nhướng mắt hổ.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 Làm chết đặc lý tầm khoan nữa Thiết giáp kim cương Vừa sợ vừa mừng Như vậy hàn kê tán của hoa phong Là do các hạ chính Mai nhị tiên sinh cười lớn Ủa, Ủa? Ngoài diểu lang trung Mai tiên sinh này Thì ai còn chế được hàn kê tán Các hạ xem chừng Quề mùa quá vậy Chuyện như thế mà không biết nữa Thiết giáp kim cương Vỗ tay nhảy dựng lên Tr trời ơi gặp rồi gặp được rồi thiếu ra không chết thiếu ra không chết hắn cười nhưng nước mắt tuôn giảnn ruộng lấy tầm hoan gượng cười xem già muốn sống rất khó mà muốn chết cũng chẳng dễ chi cỗ xe bây giờ đã thắng ngựa chạy băng băng trong tuyết một điểm khác hơn nữa là bây giờ họ mớiới một phu xe Thiết giáp Kim Cương ngồi trong xe chăm sóc cho Lý Tẩm Hoan Và cũng vừa để canh phòng Mai Nhị Tiên Sinh Thiết giáp Kim Cương xem ra cũng chưa được an lòng Hắn hỏng Tự Tiên Sinh đã có thể giải được độc Sao lại còn phải đi tìm người khác Mà người ấy là ai Ở đâu Biết đến có kịp hay không Mai Nhị Tiên Sinh câu mày Ta tìm Mai Đại Tiên Sinh mà Ông anh của ta mà ở gần đây thôi Yên lòng đi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 Thì y như những đóa hoa mai bắn rớt tựa lan can Thiết giáp Kim Cương vịn Lý Tẩm Hoan đi lên Tiểu Kiều Là chợt thấy rừng mai trước mắt Và năm ba gian nhà đã dựa bên Hoa hồng đã trắng Gió tuyết rậm rờn y như một ước hỏa lung linh Từ trong rừng mai văng vẳng như có tiếng người Khi đến gần mới thấy một lão già quát thước Đang chỉ cho hai gã đồng tử rửa hoa cho sạch tuyết Thiết giáp Kim Cương hỏi nhỏ Có phải mai đã tinh sinh đấy không?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 Một nhà bảy đời tiên sĩ, ba đời tham hoa đó không? Mai nhị tiên sinh hử một tiếng. Còn ai nữa? Chẳng lẽ có một Lý Tham Hoa nữa à? Mai đại tiên sinh xông tới ngó Lý Tầm Hoan. Vị này đây, Lý Tham Hoa đây. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Không dám, tại hà tên Lý Tầm Hoan. Mai đại tiên sinh nhìn sững một hồi rồi chụp lấy tay áo Lý Tầm Hoan.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 hắn so. Lún thành minh thượng hạ độ mà cũng chào cho người khác thì huống hồ là sinh mạng. như thế trong thiên hạ thật là ích con ích bỏ. Và lão đột quay vào trong nói lớn. Kỵ Hạc à, quật phần, quật tiểu phần lên. Chờ con người như thế này ra, không ai xứng náo uống rượu ta cả. Thiết giáp kim cương vội hỏi, "Thế còn thuốc giải?" Mã đại tiên sinh trừng mắt đã có rượu mà không có được thúc giải à